Và vui vẻ thành nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện Chúc các bạn nghe chuyện Trùng sinh tuyên tôn、Đức、trưởng trung Trường xuân khi Chúc thu khô các Cây mỗi đất gặp dù sao phù ngọc thu cũng bị thương nặng mới khỏi sau khi hò reo nhảy nhóc nữ ngày ở văn u cấp thì mệt nhòi ngủ thiếp đi trong tiếng pháo hoa lốp bốp lần này y lại nằm mơ như thật phản ứng đầu tiên của phù ngọc thu là thầm cầu nguyện đừng mơ thấy gì là sống nữa đừng mơ thấy hắn nữa vừa mở mắt ra thì thấy phượng hoàng đứng ngay trước mặt lặng lặng nhìn y phù ngọc thu bà chẩm phù ngọc thu không d h i ễ u nói s a o n g ư ơ i lại tới nữa chứ phượng ương đã quen với kiểu ngoài m ặ n t r n g yếu của phù ngọc thu nên thản nhiên đáp ta cũng không biết chắc vì người phù ngọc thu biến sắc rồi sụt m ặ t n g ắ t lời hắn y ê ngay n ta không thèm n h ớ n g ư ờ i đ â u n h é bớt mơ tưởng đi Bà chấm h p ư nếu g Ương nói i t c nửa â sau ta muốn quái Thu Nếu Chắc Ngọc chấm thù Phương vì ngươi mà trả Bà là hình người chắc mặt mũi phù ngọc thu đã đỏ bừng y vốn đang tâm phiền ý loạn vì câu thông đồng làm bậy của phù bạch hạt giờ càng xấu hổ không chịu được n h ấ t thờ c h ẳ n g biết trả lời thế nào nên đành quyết hẳn một cái rồi xoay người bỏ đi phường hoàng lại chậm rãi đi theo y thôi không sao phù ngọc thu rất giỏi tự an ủi mình chỉ là mơ thôi mà hắn cũng đâu phải diêm la sống thật sự phù ngọc thu mặc m i ệ n câu này mấy lần rồi thở phà một hơi không còn lấn cấn nữa chim trắng dừng lại quay đầu nhìn phượng hoàng với vẻ mặt tràn đầy tự tin dù sao cũng là mơ nên phù ngọc thu không thèm sợ hắn mà hỏi thẳng điều mình muốn biết nhất người muốn chết ạ phượng hoàng thấy y ngựa k í c cổ mập mạp n g á n lên sợ y mỏi nên dứt khoát n à n phục xuống đất x é t lại bộ lông vũ lộng lẫy rồi cúi đầu ngang với tầm mắt phù ngọc thu sao cơ muốn chết ấy phù ngọc thu không có ý mắng hắn mà nghiêm túc hỏi ngươi không sợ chết sao phượng hoàng cũng chẳng cảm thấy bị mạo phạm mà thản nhiên nói trên đời này có gì đáng sống đâu phù ngọc thu nhíu mày có vẻ không thích câu hỏi này nên liệt kê cho hắn nghe có chứ cỏ non nảy mầm hoa nở trên núi suối chảy mùa xuân vạch đã hoàng vù mọc ra u lan cây khô g ặ p xuân chẳng lẽ những thứ này không đáng sống sao phường ngọc thu cũng chẳng mơ ước xa xôi nhìn y kêu căng nhưng thật ra rất dễ hài lòng chỉ cần thấy mắt trời y cũng có thể vui vẻ cả ngày phượng hoàng lại nói hoa cỏ cũng sẽ tàn lụi nước suối mùa xuân cũng sẽ v ẫ n đục thôi phường ngọc thu bị lý lẽ của hắn làm nghẹn họng nên buồn bực chừng hắn ngươi ăn cá không phượng hoàng nghi hoặc chẳng phải muốn ăn sâu à sao lại đội săn ăn cá rồi ta thấy ngươi dạo bắt bẻ như vậy chắc thích ăn cả lắm nhỉ phù ngọc thu lạnh lùng nói ta nói hoa xuân với ngươi mà ngươi lại nói tuyết đông là sao phương ương bà chẩm phù ngọc thu thấy nói chuyện với hắn chẳng ăn thua gì nên quay người bỏ đi phương ương nhìn theo bóng lưng trắng bút không bám một hạt bụi của y rồi chợt nói người bốn tộc chưa bao giờ thật lòng với ta cả phù ngọc thu dừng lại rồi quay đầu nhìn hắn đồng hạc và thương loan chỉ nhắm đến vị trí này của ta tộc insô cũng muốn nhờ địa vị tin tồn để tránh mối họa i ệ t tộc phương ư ơ n cúi đầu hờ hững nói long tộc giúp ta tăng tu vi đoạt ngôi tin tin tồn cũng là vì tư lợi mà thôi phương ngọc thu câu mày bốn tộc đúng là chẳng có ai tốt lành thế mà long tộc cũng vậy sao nhưng y thấy vân thu vân quy còn có lòng n g chúc gì kia rất trung thành với phương ư ơ n ngay cả mạng cũng dám liều đời cũng vì lợi ích sao khi phượng ư ơ n nói ra những lời này đôi mắt vàng lộ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt câu này như chìa khóa vặn mở cõi lòng phượng ư ơ n cười giễu một tiếng rồi dứt khoát nói hết những điều chưa từng tiết lộ với ai cả tộc phượng hoàng lấy l ử nít bàn chết cùng quả vàng chín con quả vàng ở tam giới chăn nhau tỏa sáng với mặt trời đều bỏ mạng nhưng lúc đó chu t u t tin tôi lại nói có một com may món thoát ra chẳng biết đi đâu sau đó tà phá vỏ chu ra chu tước và tập pinsel nói mạng ta là điểm gỡ thậm chí trong bốn tập có kẻ nói ta bị con quại vàng kia đoạt xá nên muốn g i ế t ta phù ngọc thu sửng sốt không ngờ câu chuyện chỉ thấy trong sách mà thoại bản lại là thật sao người sao người biết được phù ngọc thu hỏi trong ký ức truyền thừa phượng hoàng phù ngọc thu nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt vàng của hắn cân giận lúc nãy đã biến đâu mất vậy vậy cũng đâu thể chết được phù ngọc n g thu gượng gạo nói bọn hắn muốn người chết thì người chết thật sao quá oan ủng rồi c h ỉ bằng người sống lâu một chút lâu thêm chút nữa mới chọc tức bọn hắn chứ phượng ương yên lặng nhìn y không nói gì phượng ngọc thu càng nghĩ càng ú t ức thay phượng ương mới nắm ấy cầu đã tức không chịu được chẳng phải ngươi là diêm la sống à sao không lấy mạng chim của bọn hắn đi phượng ương ta đâu phải diêm la sống nhưng ngươi giỏi giết chim lắm mà phượng ngọc t h ù yếu ớt nói rồi giơ móng lên bóp một c á i ai không nghe lời người thầy cứ đem bánh pháo hoa bọn hắn không sợ ngươi thì ngươi giết cho bọn hắn sợ phượng ương r ú t cuộc nhịn không được bật cười phượng ngọc t h ù thẹn quả h ỏ a dợ ngươi ngươi cười cái gì sau khi ta lên làm t u y ê n tồn đã giết sạch những kẻ nam xưa s ĩ nhục ta nếu không ngươi nghĩ xem tại sao bốn tập chỉ i ả m lén n ú t tính kế ta phượng ương nói b ạ n hắn cũng sợ chết cả thôi phù ngọc n g thu không hiểu tư duy của kẻ điên nên trưởng hắn nhưng nhưng b ạ n hắn vẫn muốn giết người mà đúng vậy phương ương ôn tồn nói cho nên cuối cùng b ạ n hắn đều phải chết hết phù ngọc n g thu bà chấm phù ngọc n g thu sửng sốt thấy đáy mắt phượng hoàng lén lên vẻ điên cuồng thì bỗng nhiên kịp phản ứng đúng rồi hắn là diêm l a sống mà Mình cần gì cần hắn Ngọc phải cho chứ? Phụ lo trước h Huống chi thấy nhân như khả vốn lòng. lần nam tưởng chiến dễ mềm lộ bại kia đầu bất a vẻ yếu đuối với yếu Thế đuối mình. mà tâm trí mềm mụi trí i t ư đó có người án s á t tin tôi không thành bị dìm là sống đem đi bắn p h á hoa nam nhân có thủ tất báo này dễ gì bỏ tay chịu trói để mặc người khác tới giết mình chứ dung tống phượng hành vân và yêu t ộ c hợp tác với nhau không chừng phương ư ơ n đa xem kịch vui cũng nên phù ngọc thu hung dữ chừng hắn sớm một gì ngươi cũng tự tìm đường chết cho mình thôi phượng ư ơ n chớp mắt phù ngọc thu tiếp tục lẩm bẩm đi tới phía trước vừa đ â vừa nhìn quanh định tìm thứ gì đó có thể trả thù diêm la sống tìm nửa ngày cũng chẳng có phù ngọc thu dứt khoát bỏ cuộc rồi hỏi thẳng phương ư ơ n này ngươi sợ gì nhất hả phương ư ơ n thản nhiên nói ta không sợ gì cả phùng ngọc thu bà chấm đáng ghét thấy về mặt c ấ u c ỵ n của phùng ngọc thu phương ư n g ngập ngừng nói nếu nhất định phải sợ thì là thủy liên thanh hả thủy liên thanh t r o người n g ngươi có thể dập tắt lửa phượng hoàng phượng ư n g cứ như đang nói một chuyện hết sức vặt vẩn nếu người cưỡng ép rất linh lực thủy liên thanh vào nội phụ của ta thì ta sẽ chết phùng ngọc thu thắng sững sờ rồi kinh ngạc nhìn hắn thậm chí phượng ư n g còn đi tới giữa cánh về phía y biết cách dùng thủy liên than không người phù ngọc thu bị dạ sợ vội vàng thụt lùi ra sau rồi nhìn phượng ương như nhìn quái vật dạy người khác cách giết mình đây là điều mà một người đầu óc bình thường có thể làm sao phường ngọc thu không muốn mơ thấy hắn nữa nên lập tức coi chân bỏ chạy nhưng đồ c h â n lũn cũn vừa chạy mấy chục bước thì thắng thấy phượng hoàng chỉ đi hai bước đã đuổi kịp phù ngọc thu b à chấm phù ngọc thu trực tiếp hóa t h à n h người vắt dò lên cổ chạy tiếp diêm la sống đúng là kẻ điên y không nên trông mong gì ở người này cả phù ngọc thu tức giận nghĩ rằng n g h ĩ n lợi xông tới phía trước như con r u i không đầu nhưng khi hai người cách nhau quá xa một luồng linh lực k i quá dẫn dắt phượng ương xuất hiện trên con đường phía trước phù ngọc thu phù ngọc thu không kịp tránh đâm sầm và phượng ương đã hóa thành người lảo đảo lui ra sau mấy bước rồi ngã phật xuống bãi cỏ cho mắt vàng của phượng ương lộ ra về ảo não chậm đãi quy một gối xuống trước mặt phù ngọc thu ta không muốn dạng người đâu phù ngọc thu trừng hắn ngươi thử ngẫm lại xem lúc nãy mình nói tiếng người sao rốt cuộc người có biết mình nói gì không hả dễ dàng nói ra nhược điểm của mình vì sợ chết không đủ nhanh n ạ p h ư ơ n g ương nói ta tự ngươi hận ta nên muốn ta chết phù ngọc thu lạnh lùng nói vậy ngươi muốn ta giết ngươi chữ gì hay là cố ý dụ ta ra tay để có cứ giết ta đem ta đi bánh p h á hoa không phải p h ư ơ n g ương d i u mày phù ngọc thu chị hận không thể mắng chết hắn nghe nửa n g à i đột nhiên kịp phản ứng không đúng đây chỉ là mơ nên hoàn toàn không biết thật hay giả mình so đó với một ảo ảnh làm gì chứ hơn nữa diêm la sống mà lại chịu nhún nhường trước một gốc cỏ bé nhỏ như y sao đây chẳng những chưa tỉnh mộng mà còn là nằm mơ giữa ban ngày phù ngọc thu không muốn mơ thấy diêm la sống nữa nên nhắm tịt mắt định đổ sang một giấc mộng đẹp p hưng Thu nói tiếp nếu ngươi muốn cùng yêu tập giết ta thì cứ làm đi dù sao ta cũng lừa ngươi mà phù ngọc thu nạt ngươi im đi ta đổi mộng đây phương ương bà chấm phương ương đang định nói gì đó thì phù ngọc thu đã tức giận đến nỗi tỉnh mộng giấc mộng lập tức vỡ vụn phù ngọc thu đột ngột bừng tỉnh ngươi ngậm miệng đi phù bạch hạc ngồi bên cửa sổ hát dân ca đủ loại lên thứ nhỏ nằm đầy trên bệ cửa sổ ai nãy giống như hút a n h tốt ngủ khò khò ồ phù bạch hạt ôm một con hồ ly trong ngực g ã i cầm nó rồi lười biển nói che ta hát dở à vậy ngươi hát bài nào hay hơn cho ta nghe thử xem phù ngọc thu bà chẩm phù ngọc thu ngồi trên giường đã ấm áp đau đầu bóp t r á n y ế u xiu ê nói đâu phải nói ngươi gặp á p mộng à ừ phù ngọc thu hết ra á o k h o á t theo hình hạt trắng đắp trên người mình rồi thò chân trần xuống giường r ồ i r ỉ hỏi phù ngọc k h u y ế t có tin tức gì chưa phù bạch hạc t h ở ơ nói chưa chắc là chết rồi phù ngọc thu đã quá quen với lời chúc phúc của phù bạch hạc dành cho phù ngọc k h u y ế t nên cũng không nhiều lời mà nhìn quanh một vòng rồi hỏi mọc kính đâu chẳng biết nữa ngay cả khi phù ngọc thu ngủ phù bạch hạc cũng ở cạnh y một tấc không rời l ờ i b i ể n nói không lặp mất đâu mà lo mà đ ứ a bé kìa có l a lịch thế nào phù ngọc thu cũng không biết nên chỉ có thể lắc đầu y ra khỏi phòng thán g thấy chiếc chuông gió bằng trúc cũ kỹ treo trên cửa sổ thì tần gần một lát mới thu hồi ánh mắt phù bạch h ạ c miễn cưỡng đẩy ra cửa sổ khép hờ để bảo đảm phù ngọc thu không rời khỏi tầm mắt mình một tiểu thảo phù ngọc thu không để ý đến sự khác thường của phù bạch h ạ c vừa xuống cầu thang vừa gọi một tiếng trong bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng sột soạt mộc k í n h chạy ra với đầu tóc bán đầy cỏ dạ mộc k í n h bị hành hạ ở nơi đất đai khô cằn quá lâu nên thấy văn u cấp dồi dào linh lực và cây cối tươi tốt thì vui sướng quên hết mọi thứ khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tái nhợt giờ đỏ bừng nó vui vẻ chạy tới ngửa đầu gọi chắc ca phù hợp thu phủ sạch cỏ dạ trên tóc mộc k í n h sau khi về văn u cấp y không chú ý đến mộc k í n h lắm cũng may đứa nhỏ này hiểu chuyện nên không hề giận hờn mà tự tìm thú vui cho mình mỗi lần m ộ c kính bị chạm vào tóc thì lại đỏ mặt ngượng ngùng đôi mắt đỏ sậm kia hơi lóe lên m ộ c kính băn khoăn nhìn phùng ngọc thu ca ca phùng ngọc thu lập tức đưa tay bịt mắt nó rồi hung d ữ nói ngươi lại nhìn nữa à có cần mắt nữa không hả không phải không phải m ộ c kính vội vàng lắc đầu không phải để nhìn tương lai mà chỉ cảm thấy chuyên người ca ca hình như có gì khác với trước đây thì phải phù ngọc t h u ngày no nọi không gì tương lai mới t h ở phào hạ tay xuống khác trước đây m ộ c kính dạ giống như cái gì vỡ v ụ ố t lành lại như cũ vậy phù ngọc t h u sững sờ lành lại như cũ là gì cơ m ộ c kính bội rủi lắc đầu không biết nữa ca ca có từng bị vỡ thứ gì không phù ngọc t h u ngơ ngác hồi lâu y chị từng bị vỡ linh đan ưu thạo giáng linh phường ngọc không muốn linh đan của mình trở về hơn bất kỳ ai khác nhưng linh đan đã vỡ vụn sao có thể làn h lại như cũ được chứ chương sáu mươi bảy an phận thủ thường phương hoàng khư trùng tu gây nên một trận sóng to gió lớn ở tam giới đối với phương ương thì vùng phế tích kia là nơi cầm tù sĩ nhục hắn nhiều năm lẽ ra phải hủy diệt mới đúng lâu lắm rồi vân quy mới về long tộc một chuyến vừa về đã nghe nói long t ộ c chủ giận tím mặt vì phượng ương trùng tu phượng hoàng khư khi nàng đến long nữ chốt thản nhiên ngồi trên ghế cạnh long t ộ c chủ lơ đãng thổi móng vuốt sắc bén của mình rồi lười biếng nói con đã nói rồi phượng ương không phải kẻ dễ điều khiển đâu năm đó ngài mượn tay hắn giết chu t ứ c tiên tôn cũng nên lường trước hôm nay rồi chứ long t ộ c chủ tức giận đến nỗi lông mày dựng ngược cựu trọng thiên quyền cao trúc trọng hắn không muốn mà về chỗ rách nét kia làm gì chẳng phải trước đời hắn ghét nhất là phượng hoàng k h ư sao ngay cả tên cũng không c h ơ nhắc vân quỳ lúng túng đứng c ạ n h không biết nói gì nên đàn cơm như hến giả làm bức tường long tộc chủ lạnh lùng nói nếu hắn không có năng lực này thì long tộc sẽ tìm kẻ khác dễ khống chế hơn để ngồi lên ngôi vị cựu trọng thiên long nữ chúc nhíu m à y ngài không muốn làm tin tôn sao long tộc chủ lặng im đương nhiên ngài không muốn rồi long nữ chúc nheo mắt ự hỏi tự đáp chỉ cần leo lên ngô tin tôn kia thì m ộ khi lửa kim ô lan tràn lên lực ban mưa của long tộc sẽ phải lấy máu tưới lửa ngài t í c mạng đến vậy đương nhiên t ứ không hy sinh cả tộc để bảo vệ tam giới như tộc phượng hoàng rồi long tộc chữ bị nói chúng tim đen nạt nổ làm càn ngươi đúng là càng lớn càng khó dại long nữ chúc cũng không sợ lão mà hỏi thẳng trong mắt ngài quyền thế lớn nhất sao không thì là gì ở tam giới này ai m ạ n h là vua long nữ chúc sững sờ tự nhiên nghe được chuyện hài nên phá lên cười long tộc chủ nhíu mày người cười cái gì nói hay lắm ai m ạ n h là vua gương mặt luôn lạnh lùng của long nữ chúc không giấu được nụ cười nghĩa mai đây là ngài tự nói đấy nhé long tộc chủ vẫn biết nữ nhi này không phải người an phận thủ thường nghe câu này thì mơ hồ thấy không ổn nên khẽ nhíu mày người muốn làm gì long nữ chúc bỗng nhìn đứng dậy p h ấ t áo bào đen cười nói tạo phản vân quỳ sững sờ long nữ long tộc chủ bàng hoàng người giám ạ long nữ chúc xưa nay không nói đùa nàng nói tạo phản thì sẽ làm thật bất thình lình nàng biến thành rồng đen hùng hãn dương nan m ú a vút phải sập phòng ốc thành một đ ố n g đổ nát t i y ế n rồng g ầ m v a n g dội làm c h i m chấp trên núi long tộc đồng loạt vỗ cánh bay ra khỏi núi sâu vân thu quay đầu nhìn thoáng qua ác long mỉm cười thế nào chắc không phải ngươi không dám vào đấy chứ phía trước chính là cấm địa long tộc cũng là chút trận cốt nhục của long tộc mà ác long từng nói trên mặt vân thu không còn nụ cười thường ngày hắn hờ hững quay đầu lại rồi dẫm lên mặt đất khô cằn sau đám cháy làm đất hơi lún xuống đi ác long cười vang thế vân thu thản nhiên chẳng chút kinh kỵ đi tới phía trước ác long cười nói Cái、nhớ năm đó ba con rồng trong chút trận có một con rồng chẳng bị thương nặng nàng là gì của ngươi vân thu lạnh lùng nhìn hắn hắn không trả lời mà chị hờ hững nói n h e ngân ngang đi vào long tục thế này không sợ bị giết à chợt ác lòng bắt c h ẻ hai tay sau đầu lười biếng nói đồng t í c đồng tỉnh lúc nãy chắc là long nữ chút ra tay long tộc chữ già rồi thiếu tộc chữ kia lại là công tử bồ vô dụng ốc còn không ăn nổi mình ốc thì đâu quản được ta a đến rồi ngay phía trước kia vân thu nhìn theo hướng hoán chỉ mơ hồ thấy nửa tảng đá lớn bị đốt cháy đen thánh đ ị a long tộc là một cung điện trong hang núi cực kỳ rộng lớn không thấy điểm cuối cùng t r ố n g trải đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng có vô số tiếng v à n g vì năm đó bị ác long cuồng nộ thiêu rụi nên cả đại điện chẳng còn hình dạng gì bảo vật vỡ nát nằm la liệt dưới đất vô tình đ ạ p lên có thể thấy mảnh vàng vụt trong đống tro tàn đây là n g ư ờ i làm à vân thu hỏi ác l o n g lười b i ế n nói không phải lửa của ta đâu lợi hại thế quá nữa là lửa phượng hoàng và lửa độc của chu tước đấy lửa độc chu tước ừ chẳng biết chu tước tìm đâu ra lửa độc có thể nuốt chửng lửa nít bàn của phượng hoàng rồi từ từ đặt vào kênh mặt phượng hoàng xương cốt của ba con rồng kia chính là để dập tắt lửa độc chu tước trên mặt vân thu chẳng có biểu cảm gì t r ầ m đã đi một vòng quanh mặt đất cháy đen trên vắt tường đầy rẫy vết cháy đen chỉ nhìn qua cũng đủ biết bị lửa năm đó dữ dội cỡ nào rắc một tiếng dường như vân thu dẫm chúng vật gì đó hắn hơi nhấc chân lên rồi cúi đầu nhìn còn người phút c h ấ c co lại trong đống t r o tàn các lửa cây t r â m gãy lộ ra đầu n h ọ n vân thu ngồi xuống nhặt cây t r â m lên ác lòng suýt bị giết chết ở đây nhưng khi trở về lần nữa thì vẻ mặt đầy hững hờ khi ngón tay vô tình dính bụi hắn còn ghét bỏ thề lưỡi liếm tay cũng chẳng biết cái nào b ệ n hơn h khi tạ tay xuống ác long chờ thấy vân thu lúc nãy còn điềm tĩnh giống như bị phá vỡ vỏ bọc cứng cỏi b ả vai run rẩy thấp giọng nghẹn ngào ác long rất đồng cảm với hắn hiểu mà nếu chim c h ẳ n g y ê u dấu của hắn chết chắc hắn cũng sẽ khóc thảm lắm dường như vân thu đã trở nên chín h chắn sau một đêm Hắn không suy sụp quá lâu mà chậm chạp đứng dậy khi quay đầu lại thì ngoại trừ đ ô i mắt hơi đỏ thì vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh năm đó long tập trữ nói với ta nàng chết vì vô phương cứu chữa ác long nhún vai chúng ta đều chết vì vô phương cứu chữa mà vân thu hít một hơi thật sâu rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì ác long chắp tay sau lưng lửa biển đi đến trước mặt vân thu cười ranh m ã người muốn biết à vân thu lạnh lùng đối mặt với hắn ác long cười tủm tỉm vậy ngươi nói ta biết sự chán ghét trong lòng vân thu đã lên đến định điểm cứ tưởng ác long này muốn moi ra bí mật gì đó từ miệng mình sau đó chị thấy hai mắt h à n sáng rực suýt nữa còn chạy cả nước miếng ngươi nói ta biết đi tỉ mỉ nhân tóc trắng kia họ gì tên gì nhà ở đâu c á đạo lữ chưa vân thu bà chấm vân thu giống như đang nhìn một tên hảo sắc hết thuốc chữa sớm muộn gì cũng có ngày ác long này tự tìm đường chết cho mình thôi vẻ mặt ác long đầy h à o hức vân thu không muốn dông dài với hắn nên trả lời ngay bạch tước tộc thương loan không có đạo lữ ác long lập tức nhảy cẩn lên reo hò xem ra muốn đến tộc thương loan cầu hôn ngay lập tức vân thu nắm n ạ i hỏi người có nói không thì bảo nói nói nói ác long rất có nguyên tắc sau khi có được thứ mình muốn thì đưa tay ấn vào chém vân thu một cái mở thức hải cho ta vào đi vân thu nghe lời hắn nhắm mắt mở rộng thức hải trong tích tắc một ngọn lửa đột nhiên chui vào chán hắn lửa càn quét khắp thức hải dương nan mùa vuốt tung hoàn h khởi động thức h ả i vân thù suýt nửa l i n h lực bất ổn đã phun ra một n g ụ m máu sau đó ngọn lửa xa lạ kia nhanh chóng dịu xuống rồi từ từ ngưng tụ thành một đoạn ký ức trong thức hải một nạn nhân thường tức đầy mình xuất hiện trước mắt hắn khuôn mặt xấu xí toàn thân nhếch nhác nhìn như chẳng còn sống được bao lâu vân thù lập tức sững sờ đây là nghe nói là phượng hoàng đúng không ngoài đại điện long tộc có một đám đông đang xì xào bàn tán bộ dạng thế kia mà là phượng hoàng ở n à hơn ở trên người hắn chẳng có chút khí tức phượng hoàng nào mà giống ác thú hơn n h ư n tộc chủ đã đích thân đưa hắn đến long tộc mà trong điện long tộc long tộc chủ nhíu mày hỏi có gì chứng minh không toàn thân phượng hoàng chi chít vết thương như buôn ba ngàn dặm xa xôi trốn đến đây ái mắt tan rã nạp rắn lan động toàn thân nhưng lại kiên kỵ độc khoác trong người hắn máu đang trào ra từ hai vết răng sâu h o m người đ ư ta đến đây mà lại hỏi ta có gì chứng minh không ạ phương hoàng lạnh lùng nói không thấy nực cười lắm sao long tộc chủ l o nhưng g tộc c ủ hít hơi Địch hòa chuyện với hắn một t sau nói với ôn r ớ c đó đã lão h e nói chẳng ó một con p ư phượng ợ n hoàng bị giam giữ ở hoàng khư. Dù sống hay chết, cũng không được rời khỏi đó. Nhưng g giam giữ khư hay chết khỏi h bị rời Ở Dù được c đó hiểu sao mấy ngày trước chu tước tin ê t ô n lại bảo tộc in sồ thả phượng hoàng ra phượng hoàng khư còn đưa đến cửu trọng thiên phượng hoàng nói ta biết long tộc chủ ngươi không muốn báo thù à p h ư ợ n g hoàng cười lấy gì để báo thù long tập chủ ướm hỏi trên người ngươi không có chiếc lông vũ nào màu đỏ vàng sao cả tờ p h ư ợ n g hoàng chỉ có mình phượng ương sống sót đương nhiên lông vũ kia sẽ thông qua truyền thừa huyết mạch rơi vào người hắn đôi mắt như hồ sâu của phượng ương thoáng giao động lông vũ đỏ vàng đôi mắt như hồ sâu của phượng ương thoáng giao động lông vũ đỏ vàng đúng vậy long tập chủ thấy có hy vọng thì vội nói đó là truyền thừa phượng hoàng nếu ngươi luyện hóa truyền thừa thầy t u v i nhất định sẽ tăng lên tận trời phượng h ơ im lặng hồi lâu chẳng biết nghĩ gì mà đột nhiên nói có truyền thừa phượng hoàng cũng không thể luyện hóa trong một sớm một chiều còn phải cần trận pháp của t ộ c phượng hoàng phụ trợ nếu không chuẩn bị kỹ cao mà cố luyện hóa thì thân thể sẽ nổ tung rồi nít bàn tái sinh lần nữa mấy trăm năm trước long t ộ c và phượng t ộ c vốn có quan hệ tốt nên cũng biết đôi chút về chuyện này long tộc c h ể u nói ta x ế tiền t r ậ n p h á p phụ trợ điều quan trọng nhất bây giờ là lửa độc trên người người muốn dập tắt lửa độc của chu tước cũng chẳng dễ dàng gì long tộc k i ể suy nghĩ mấy ngày đột nhiên nghĩ ra cách dập lửa linh mặt long tộc có thể tạo mưa nếu rót linh lực kinh mặt vào toàn thân phượng hoàng có lẽ sẽ dập tắt được lửa động chiếc người kia vân thù nhìn sững đôi môi run rẩy vô thức thì thào không hắn đã đoán được diễn biến tiếp theo nên không dám xem nữa nhưng ký ức trong thức hại lại không chịu sự điều khiển của hắn mà tà nhẫn n hiện ra quang cảnh ở t h á n h đ ị a n g a y trước mắt con rồng trắng mút co quắp trên mặt đất linh lực trong k i n h mặt từ từ bị rút ra thân thể dần trở nên lạnh giá vân thu muốn gào lên dãy ruộng muốn nói ác lo x ó a những hình ảnh này đi nhưng mắt hắn vẫn nhìn trừng trừng gần như tự ép mượn xem tiếp linh lực t ạ o mưa trong k i n h mặt hai con rồng vẫn chưa thể dập tắt hết lửa độc c h u y ề n thờ phượng hòa đã bắt đầu luyện hóa rắt vào cơ thể phượng ương phượng ương lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn rồng kia long tục chủ thờ ơ nói bọn chúng vốn cũng chẳng sống được bao lâu nữa vật tận kỳ dụng cũng vì long, long tục thôi phượng ương giật mình vật tận kỳ dụng rồng đang sống s ờ sờ mà lão lại gọi là vật sao có người nói thầm bên tai người n g ố c quá à sao người lại n g ố c thế hả d ẫ m lên cỏ ta rồi kìa nó sẽ đau đỏ cây cỏ vừa chỉ vừa giác còn được người kia thương yêu vậy mà những con rồng có thần trí này lại bị xem như đồ vật tùy ý cướp đi tính mạng phượng ương đột nhiên nói dừng lại đi long tộc chủ nói đã đến nước này rồi không còn đường m ư i nữa rồi phát trận càng chuyển động nhanh hơn con rồng cuối cùng đang thòi thóp không hiểu sao đột ngột bừng tỉnh rồi biến về nguyên hình khổng lồ phun lửa về phía phượng ương giữa trận pháp long tập chủ giật mình quát ngươi dám phượng hương bất động l ạ n l ù n nhìn lửa cháy ầm một tiếng trầm đục lửa đập chu tuyết trong m ì n phượng hoàng bị dập tắt hơn phân nửa phần còn lại cũng không chịu được lửa n i t bàn của phượng hoàng thiêu đốt nên bị đẩy ra ngoài rừng màn mùa vuốt đối đầu với lửa long tộc toàn bộ thánh địa long tộc hừng hực lửa lớn lửa đập lửa phượng hoàng lửa long tộc đ a n xen vào nhau làm cả một vùng trời long tộc sáng rực vì lửa thiêu đốt nên truyền thừa phượng hoàng chỉ rót vào cơ thể phượng ương một nửa rồi dừng lại nửa cây t r o n g phản chiếu ánh lửa màu cam rực rỡ vân thu mở trà n g mắt đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập căm hận một tiếng rồng gầm vang vọng khắp trời đất long nữ chúc biến thành người chậm rãi đi đến rồi hờ hững chĩa kiếm long l ê n vào tim long tộc chủ đang nằm rạp dưới đất phun ra máu tươi long tộc chủ đã già cũng chưa từng nghĩ long nữ chúc sẽ có ngày to gan tạo phản nên nghiến răng nghiến lợi nói người đại n h ị c h bất đạo cả người nữa long tộc không hề tệ bạc với ngươi mà ngươi lại g i ú lão tức run người suýt thổ huyết thêm lần nữa văn quy đứng cạnh cuối thấp đầu lặng im không nói đều tại t à cho các ngươi quá nhiều vọng tưởng long tộc chủ ốt hận nói lẽ ra các ngươi phải an phận thủ thường nếu chúng ta an phận thủ thường e là long tộc của ngài sẽ sớm bị tên vô dụng kia hủy hoại long nữ t r ư c cúi xuống cười nói phụ thân đây là vì long tộc cả thôi chương sáu mươi tám c h i p chíp cọ cọ trong khi long tộc đấu đá làm cả tộc chao đảo thì phù ngọc thu đang ở văn u cấp xem kiến dạng nhà đây là một trong những thú vui của y ở văn u cấp trước kia mỗi lần có thể ngồi xem đến t r ư a phù bạch hạc nằm trên cành cây bên cạnh bắt s ó c con quạt cho mình lừa đ ỉ n hỏi ngọc thu người muốn xem ký ức của phượng hành vân không phù ư ngọc n g thu quay đầu dè biểu ký ức của h à n h có gì đáng xem chữ s u i quậy chết phù bạch hạc cười biết đâu lại thấy thứ gì hay ho thì sao ví dụ như gì phù bạch hạc nói ví dụ như ta thấy tam giới đồn đ ạ i năm xưa tin ê t ô n có một đạo lữ yêu thương thấm t h i ế t ta biết rồi phù ư ngọc n g thu giận dỗ i vô cớ là thiếu t ộ c chủ y ê n sổ kia chữ gì thật tội nghiệp quá mà hắn và diêm la sống chính là oánh lữ bảy kiếp tạo hóa trêu n g ư ờ i âm dương cách biệt sao không chết t h e o hắn luôn đi phù bạch hạt vì cười sao nghe cứ như n g ư ờ i đang ghen thế nhỉ phù ngọc thù suýt nhảy dựng lên tức giận nói ta ghen lúc nào phù bạch h ạ c nhau mắt nhìn y phù ngọc thù lại ngồi xuống buồn bực cầm n h á n h cây mở đường cho một con kiến bày t ặ n g đá chặn đường ỉu xìu nói đạo lữ đạo lữ thì ngon lắm sao ta cũng có vậy phù bạch hạc bà chấm phù bạch hạc yếu ớt nói người cũng có thời kẻ xấu xí kia đó phù ngọc thu giống như bị đạo lữ của diêm là sống hạ thấp nên cố chứng tỏ mình trội hơn mặc dù hắn chạy mất rồi nhưng ít nhất bọn ta cũng từng ngủ với nhau phù bạch hạc bà chấm phù bạch hạc lạnh mặt ta cho người thêm một cơ hội nói tiếng người đấy chip chip phù ngọc thư dường dường đắc ý nói chúng ta ngủ chung một giường còn cọ cọ nhau nữa nếu lúc đó ta nở hoa thì cọ xong đã mọc quả đầy chạy đầy đất rồi phù bạch hạc bà c h m phù bạch hạc lại nằm xuống âm thầm thở pha mồ thơi từ nhỏ phù ngọc thu đã sống ở v ă n u cấp tất cả những sách y đọc đều do phù bạch hạc và phù ngọc quyết mua về nên đương nhiên sẽ không biết nhân loại hợp tịch làm đạo lữ là thế nào đạo lữ mà phù ngọc thu biết chẳng qua chỉ là hoa cọ thụ phấn cọ cọ là có thể ra quả phù bạch hạc miễn cưỡng hỏi người biết đạo lữ nhân loại sống chung với nhau thế nào không phù ngọc thu gật đầu biết phù bạch hạc cứ tưởng phù ngọc thu chỉ biết ngây thơ cọ cọ không ngờ y lại nói chúng phóc chiếc h i ế c h i ế c h i ế dù sao cũng b ệ n h lắm phù bạch hạc kinh ngạc sao người biết là b ệ n h khi phượng bắc hà dẫn ta ra ngoài chơi ta nghe người khác nói vậy đó phù bạch hạc bà chấm phù ngọc thu không muốn nghe chuyện xấu xa của nhân loại nên dứt khoát nhảy lên cành cây biến thành c h i m trắng đậu trong ngực phù ngạch bạch hạc rồi ngẩng đầu chip chip trong ký ức phượng hành vân còn nói gì về diên la sống nữa không phù bạch hạc nhíu mày ta chẳng hiểu n g ư ờ i nói gì cả phù ngọc thu n h a n h cơ hội này hùng hộ mắn g h ắ n chip chip chip phù bạch ạ c đưa tay búng mỏ y một cái phù ngọc thu kêu thảm chíp nhờ người m ắ n ta thì ta vẫn mơ hồ nghe ra đấy phù bạch hạc lười biển xoa xoa đầu y cũng biết y đang quan tâm điều gì nên nói ta muốn tìm hiểu xem năm đó người chết phượng hành vân đang ở đâu do đó biết phượng bắc hà là kẻ cầm đầu nên không chú ý đến những ký ức kia nữa lúc nãy lấy ra xem giết thời gian mới phát hiện rất nhiều điều thú vị phù ngọc thu chăm chú lắng nghe chẳng hạn như năm đó sau khi ngươi chết chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà tin ê tôn ở cửu trọng thiên phát đ i ê n suýt tự sát sau đó hắn xuống hạ giới một mình đến đường hoàng tuyền ở minh phủ để nhờ sợ ngộ tìm hồn theo lý mà nói thì ngay cả những người hồn bay phát tán vẫn có thể tìm được chút hồn phát ở đường hoàng tuyền nhưng hình như tin ê tôn chẳng tìm được gì cả phù Ngọc thu nhíu mày phù bạch h à c ũ n g không định nghe y chip chip chip nên nói tiếp còn nữa kỳ quái nhất là sau khi tin ê tôn từ hoàng tuyền về thì lập tức thay đổi hình dạng phù ngọc thu s ử n g s ợ thay đổi hình dạng trong ký ức phượng hoàng vân mỗi lần tin ê tôn xuất hiện trước mặt người khác luôn dùng phép che mắt nên không ai biết được hắn trông thế nào chỉ có người long tộc tiết lộ rằng hắn cực kỳ xấu xí nhưng sau khi trở về từ hoàng tuyền phép che mắt bị giải trừ lộ ra một gương mặt vô cùng tuấn mỹ ký ức của tin tôn hoàn toàn biến mất trở nên lạnh lùng khát máu vui buồn thất thường phù ngọc thu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó có vấn đề nhưng lại không nói ra được cảm giác này mò mịt hệt như khi phượng hoàng chưa để lộ thân phận tin tôn phù ngọc thu hoàn toàn không nghĩ tin tôn và kẻ xấu xí là cùng một người nên bối rối chip chip ngươi n g ư ơ i nào vậy là sao hả phù bạch hạc thấy vẻ ngây thơ của y thì nhẹ nhàng xoa đầu y rồi thở dài ngọc thu thật ra ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc phù ngọc thu chẩm hỏi tự dưng sỉ nhục đầu óc người ta là sao phù ngọc thu có hỏi thế nào phù bạch hạc cũng không chịu hé rằng ây dù lông giơ móng chim đ ặ t phù bạch hạc rồi c ó u kịn h nói người cứ t ạ o vẻ bỉ hiểm như vậy làm ta còn tưởng ngươi nói năm đã tin tôn hóa điên vì ta nữa c h ữ v ừ a t dứt lời p h ụ ngọc thu trượt ngẩn ngơ tin tôn phượng hoàng kẻ xấu xí năm đó y đã nghĩ sau khi kẻ xấu xí g i ả i độc nhất định sẽ có gương mặt không tệ p h ụ ngọc thu đột nhiên giật mình ha ha y cười khanh một tiếng để che giấu nỗ i hoang mang lớn dần trong lòng mình lúng túng nói ta ta đúng là mơ mộng h ả o huyền mà sao sao kẻ xấu xí không ai thèm lại là tin tôn cửu trọng thiên cao quý được chứ phù b ạ c h h ạ c vút y ngọc thu hiện giờ đầu óc phù ngọc thu hết sức rối bời y nhảy xuống chân phù bạch hạt rồi hóa thành người giữa không trung nhẹ nhàng đáp xuống đất chỉ là mũi chân vừa chặn đất thì y lại lảo đảo suýt ngã sớp phù ngọc thu đột nhiên tỉnh táo nhịp tim tăng nhanh thực sự rất muốn gặp phượng ư ơ n y cần một câu trả lời nếu đáp án là phủ định chắc chắn y sẽ bị cười nhạo một trận nhưng dù gì số lần y mất mặt với diêm là sớm cũng không cũng nhiều không đếm xuể rồi phù ngọc thu co chân chạy tới cổng văn u cấp rồi vén kết giới lên đang định lao ra thì một bàn tay đột ngột nắm chặt cánh tay y níu lại phù b ạ c hạc h vẫn luôn theo sát phía sau nhìn hắn gầy yếu nhưng mạnh mẽ hơn phù ngọc thu nhiều cổ tay m ạ n h khẳng như t h ế chỉ cần xích mạnh là có thể bẻ gãy lại giống như kiềm sát giữ chặt tay phù ngọc thu k h i ế n y không thể nhúc nhích phù ngọc thu mờ mịt nói ta, ta muốn ra ngoài một chuyến sẽ về ngay thôi không được phù bạch hạc nắm tay y thản nhiên nói giờ vẫn chưa được khi nào sóng gió bên ngoài kết thúc ngươi lại đi cũng chưa muộn mà phù ngọc thu hết sức khó hiểu hơn hai mươi năm trước phù bạch hạc chưa bao giờ nói vậy tuy kết giới này do hãn tạo nhưng chỉ cần phù ngọc thu muốn ra ngoài thì vẫn dễ dàng mở kết giới để đến bất cứ nơi nào ở tam giới trái lại phù ngọc khuýt cực ban hơn nhiều luôn cảm thấy ngoài tam giới đầy những kẻ muốn lấy mạng cọ của phù ngọc thu thậm chí còn định nhốt y cả đời không cho y ra khỏi văn u cấp hai người thường xuyên đánh nhau vì chuyện này cũng may lúc ấy phù ngọc thu ghét nhân loại nên không thích ra cửa sao giờ phù b ạ c hạc h lại trở nên sợ bóng sợ giáo như phù ngọc quyết thế này ta phù ngọc thu ấp ứng ta sẽ về sớm mà thật đó nếu ngươi lo thì đi với ta đi phù b ạ c hạc h thả tay y ra rồi nhẹ nhàng hút lại t ó c rối cho phù ngọc thu bình thản nói ta đi theo thì sao chứ bất kỳ ai tu vi cao hơn ta đều có thể dễ dàng bắt ngươi đi phù ngọc thu nhưng ta r ố t c u ộ c phù bạch hạc nhịn không được ngón tay cọ lên mặt phù ngọc thu ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng ngọc thu đừng ra ngoài phù ngọc thu bị hắn dạ rùng mình một cái phù bạch hạc chưa bao giờ nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thế Thấy phù ngọc thu sợ sệt phù bạch hạc ảo não rũ mắt xuống rồi bất đắc dĩ thở dài người tha cho ta đi ngay cả khi ở van u cop ta cũng hận không thể mọc ra tám đôi mắt để trông chừng ngươi tạm giữ n g ư n g lòng hỗn tạp loại người gì cũng có nếu ngươi ra ngoài khác nào lấy mạng ta chứ phù ngọc thu sững sờ lúc này mới nhận ra hình như từ khi y về van u cop phù bạch h ạ t luôn theo sách y một tấc cũng không rời cứ như sợ y lại bị bắt cóc m ò i n ộ đan lần nữa vậy y không thể vì một suy đoán mà tự đ ẩ y mình v à phù bạch hạc và o nguy hiểm được mặc dù bây giờ không ai ngấp nghẽ chim trắng này nhưng biết đâu sẽ có kẻ bắt mình để đi hiểm tế dập lửa thì sao phù ngọc thù nhanh chóng nghĩ thông suốt rồi bình tĩnh lại ngoan ngoãn nói ta không đi nữa ta chỉ ở đây thôi chỗ nào cũng không đi hết phù bạch hạc thật phải nhẹ nhõm xoa đầu y đâu phải vĩnh viễn không cho ngươi ra ngoài hôm nay long tộc p h â n t r a n h có lẽ mấy ngày nữa yêu tộc và tin ê tôn cửu trọng thiên cũng sắp đánh nhau bên ngoài loạn lắm phù ngọc thu ngoan ngoãn cúi đầu nghe phù bạch hạc thao thao bất tuyệt chỉ thiếu điều lấy rễ cỏ ra thề thốt thì phù bạch hạc mới chịu thay cho y màn đêm b u ô n g xuống rất mau phù ngọc thu nằm trên giường đã, đã ấm áp mở to mắt nhớ lại lời phượng ư nói trong giấc mơ hai lần trước hắn nói ta là thật đấy phù ngọc thu nhắm mắt lại để mơ tiếp Lần này, y muốn nhìn xem, phượng ương trong mộng rốt cuộc là ảo ảnh hay là thật. chỉ một hai ngày sau, đại điện phượng hoàng khư đã xây xong. với tính cách lạnh lùng của phượng ương, ai cũng tưởng phượng hoàng khư mới xây, cũng tràn ngập mê mù như cửu trọng thiên. chẳng khác nào một lồng g i a m nguy nga, nhưng lạnh lẽo. ai ngờ xây xong lại khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. mưa lên trải rộng khắp phượng hoàng khư, hoa cỏ xanh tươi bạt ngàn, p h ó n tầm mắt ra xa sẽ thấy một vùng đủ màu sắc rực rỡ hệt như thế ngoại đào nguyên bừng bừng sức sống ngay cả đại điện lạnh lẽo cũng có vô số dây leo quấn quanh cây cổ thóc hoa nở ra những đá hoa kiều diễm thơm ngát nơi này không hề giống chỗ ở của tiên tôn mà giống nơi tu sĩ đại năng ẩn cư hơn phật ơ ngồi trong l ư n g đình m i x ờ chẳng biết đang loay hoay làm gì sau khi hoa chủ bắt hoa uyển trang trí xong hoa cỏ ở đại điện phượng hoàng thầy cung kính đến hành lễ tôn thượng xong hết rồi ạ phượng ương hở hững gật đầu p h ư ợ ngọc n g thu rất thích uống linh thủy bắt hoa uyển chưa đã phượng ương từng đến lấy một ống trúc linh thủy thấy p h ư ợ ngọc n g thu thích như vậy thầy t i ệ m tay bảo vệ bắt hoa uyển khỏi mưa lửa nghe nói phượng ương trùng tu phượng hoàng khư có vẻ như muốn ở lại hạ giới lâu dài mọi người ở tam giới đều hoảng sợ không thôi chỉ có bắt hoa uyển là vui mừng thậm chí hoa chu cần dẫn đạo lữ tới trang trí hoa cỏ cho tin tôn khỏi phải nói là vui vẻ đến mức nào tin tôn làm ba o chuyện thất đức chắc cả tam giới chỉ có mỗi bắt hoa uyển đứng về phía hắn vô điều kiện mà thôi phương ương đục thuận một lỗ dưới đáy chiếc chậu ngọc tuyệt đẹp sắp dùng để giam cầm ưu thảo g i á n g lên bây giờ tuy bây giờ phù ngọc thu là chim trắng nhưng có lẽ bản chất bên trong vẫn thích chậu hoa hoa cỏ thích gì nước và ánh nắng nắng xuân là tốt nhất hoa chủ ôn tồn nói bắt hoa uyển còn có linh thủy lần này đến đây ta đã mang theo một ít nhớ lại đôi m ắ s á n lấp lánh của phùng ngọc thu khi uống linh thủy phượng ương ậ t đầu nói đa tạ hoa chủ sửng sốt tiền tồn cựu trọng thiên cao quý là vì chuyện nhỏ nhặt này mà tạ ơn người khác sao đúng lúc đó đạo lữ của hoa chủ từ bên ngoài vào nàng lạnh nhạt thi lễ với phương ư ơ n rồi lời ít ý nhiều long tộc đ ã loạn rồi phượng ương thản nhiên nói long nữ c h ú c ra tay nhanh thật thiếu tộc chủ long tộc trốn đến phượng hoàng khư xin ngài giúp đỡ đấy ạ phượng ương nhìn không được cười long nữ c h ú c luôn nói thiếu tộc chủ long tộc là đồ ngốc nhưng ta vẫn chưa tin lắm không ngờ hắn ngốc thật giờ phải làm sao ạ phượng ương không muốn phí lời với kẻ n g u xuẩn hắn còn phải học trồng cỏ nữa đến long tộc gọi long nữ c h ú c tới đây vâng sau khi dây leo hoa anh thịt người rời đi hoa chịu kinh ngạc quay, quay sang nhìn p h ư n g ương tôn thượng không hiểu sao p h ư n ương rất kiên nhẫn với bách hoa uyển thản nhiên hỏi sao ngài có người trong lòng rồi ạ hoa chịu hỏi chẳng chút e dè p h ư n ương dừng tay lại rồi ngẩng đầu nhìn nàng sao lại hỏi vậy hoa chịu nợ nụ cười ấm áp bởi vì nhìn ngài giống như luôn nghĩ đến y vậy luôn nghĩ đến y phượng ư ơ n lặng im chính h n cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa chính h n cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa đúng lúc này trong lòng lại truyền tới sự rung động quen thuộc tim phượng ư ơ n đập loạt đột nhiên hồi hộp lại thường chắc p h ư n g ngọc thu lại nghĩ cách trả thù hắn biết đâu lát nữa lại nghịch ngợm lung tung cũng nên phượng ư ơ n đã quen với mưu mà chức quỷ và n h ả nhác tưng bừng của p h ư n g ngọc thu thậm chí còn hào hức muốn xem lần này ý định làm gì hẳn lập tức nhắm mắt rồi để mình bị kéo vào giấc mơ chương sáu mươi chín không nỡ nhẫn tâm vẫn là v ă n u cốc hoa cỏ đua nở chim h ó t ve kêu thậm chí phương ương còn n gửi được mùi bùn đất quyện với hương s e n sau cơn mưa hai lần trước phương ương bị kéo vào đều xuất hiện n g a y trước mặt phùng ngọc thu nhưng lần này thì khác chung quanh vắng ngắt chỉ có chim chóc dương cánh bay trong rừng khắp nơi bừng bừng sức sống một con rắn âm thầm trườn lên cây ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chạp con chim đậu trên càn h chờ thời cơ phương ương nhíu mày rắn t r o n g g i ấ c mơ của phùng ngọc thu sao lại có rắn chẳng phải y sợ rắn nhất sao rít một tiếng Con rắn kia đột ngột phóng tới, nhe răng nằn h nút c h ặ n con chim trắng kia vào bụng. phương ương mơ hồ phát giác không ổn. đang định ra tay thì chờ cảm thấy thần thức như bị kẹt trong một thân xác không thể động đậy. dùng hết sức lực c h ỉ hơi nhúc nhích được ngón út. phương ương cũng chẳng hoảng hốt. đây là giấc mơ của phùng ngọc thu. dù y có muốn giết người thì phương ương cũng sẽ n m i ệ n cổ đợi giết chứ không mảy may phản kháng. hắn để mặc mình bị giam trong thân xác kia. bên tai g n h vọng lại tiếng sàn sạc như rắn trườn có gì đó đang tới gần hắn ánh mắt phượng ư ơ n hạ thấp như đang nằm trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy đám cỏ non bị phóng to gấp mấy lần và lũ dế nhảy qua nhảy lại mặt hắn phượng ư ơ n bắt đầu hoài nghi phùng ngọc t h muốn trả thù nên đã biến hắn thành một hòn đá chỉ giây lát sau âm thanh r ư ợ người kia đã gần sát bên tai một sợi dây leo đ ư ợ nhìn rủ xuống trước mặt phượng ương suýt nữa đã quất trũng mặt hắn chợt lại có kẻ chết không thể không tệ một giọng nói không chờ vang lên đúng lúc có thêm đồ ăn rồi phượng ương giật mình vừa dứt lời một vật lạnh buốt lập tức áp vào sau lưng phượng ương hình như có gì đó đang cặm rễ trên, trên người hắn phượng ương nhớ mày rõ ràng đây không phải là phù ngọc thu hắn nên định thúc giục linh lực thoát khỏi thân thể này thì sau lưng đột nhiên tê rần dường như có một sợi dây leo chui vào làm máu phượng hoàng bệnh thiệu lập tức trào ra phượng ương nhúc nhích ngón tay nhưng không cách nào thoát ra khỏi thân thể này đây hình như không phải là mơ phượng ương nghĩ thầm có lẽ là ký ức của ai đó đúng lúc này dây leo cắm rễ trên người hắn muốn ăn nan nề đột nhiên ẹ một tiếng rồi hét ầm lên cái quỷ gì vậy phi phi phi dây leo cắm sau lưng bị nhổ tận gốc kéo theo càng nhiều máu đen tun ra ue ue thân ông kia vẫn đ a n nôn khan nhưng ăn phải thứ gì tởm lợm lắm đột nhiên một dạng mán ăn ớt vang lên ngót trên người hắn có độc mà con người phực ương hơi co l ặ n trong tầm mắt chậm chạp chợt hẹp một đôi chân chần như ngọc g ẫ m lên cỏ đi đến động đất nhẹ nhàng như cắn bướm phấp phới hai mắt p ư ợ n g ư n dần mở to nhưng chưa kịp thấy rõ thì đã nghe bịt một tiếng bớm ngã nhào xuống đất ngay trước mặt hắn trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt cực kỳ quen thuộc chính là phùng ọ c thu lúc này khuôn mặt phùng ọ c thu vẫn còn rất non nớt tuổi cũng chưa lớn lắm hai gò má bầu bển như trẻ con nhìn càng tên xinh xắn đáng yêu mái tóc đen như mực rối tung sau lưng đi lồm cồm bò dậy xoa chân hình như bị ngã đau nên ngồi lặng đi ông đằng bên cạnh cười ngặt nghẽo chẳng phải ngươi g h é t nhân loại nhất à sao còn biến thành người chạy khắp nơi thế này phùng học thu xoa đầu whit y một cái còn không phải tới tìm ngươi lấy quả ăn nào chẳng lẽ ngươi muốn ta phải mang cả chậu cỏ theo s a o chân này k h ỏ i đi muốn chết ta bị ngã mấy lần rồi đấy quả chơi chín mà n g ư ơ i gấp làm gì ông đằng nói ta đ ị n h ăn cái sắc này để bồi b ổ linh lực và âm khí ai ngờ bị cấn răng mẹ thịt gì mà dở ẹt phù ngọc thu đã quá quen với kiểu anh xác chết của âm đàm y ngồi xếp bằng nhìn thi thể kia với vẻ hứng thú c h nhìn n h ư g chết vì chủng độc ấy nhỉ không đúng sao quả tim này máu thịt bê bét vậy chật chật chết thảm ghê nhất định là lệ quỷ rồi y liễu lo không ngừng vừa cúi đầu xuống thì lập tức đối diện với ánh mắt phượng ương phù ngọc thu bà chớm phù ngọc thu giật nảy mình rồi lập tức trợn mắt đùi ra sau Hắn, hắn còn sống kìa. âm đằng cười nhạo. không thể nào. ngay cả sự sống của hắn cũng mất thì sao có thể. dây leo. thế mà còn sống thật ác cỏ non và âm đằng lập tức hoảng lên. dù gì họ cũng chưa từng thấy ai bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống. âm đằng chỉ một lòng muốn ăn nên nhận sôi gan sôi ruột nói. nhân loại chẳng ai tốt cả để ta bổ một đao cho hắn chết luôn đi. phù ngọc thu vội nói. không được không được đừng giết người nếu hắn biến thành lệ quỷ sẽ tìm n g ư ơ i đòi mạng đó ông đây sợ hắn đòi mạng chắc dây leo dây leo dây leo lắm lời màu tránh ra cho ta cỏ cỏ cỏ ngươi mắn g ta à phượng ương bà chấm phù ngọc thu lúc nhỏ còn hạt bát hơn cả bây giờ có lẽ đây là ký ức trước kia của phù ngọc thu cũng là đoạn ký ức thiếu sót mà phượng ương muốn tìm lại nhất nghĩ vậy phương ương không giải dụ nữa mà yên lặng bị giam trong thân thể định nhìn xem năm đó mình làm sao gặp được phù ngọc thu phù ngọc thu và âm đằng chửi nhau chí chóe cuối cùng âm đằng nhượng bộ thôi được vậy khi nào hắn chết để ta ăn được không ta sợ quá i gì độc chứ khó ăn cũng kệ phù ngọc thu t r ư n g y ngươi đang xem thường y thuật của ta đấy hả âm đằng cười ha ha c ả ngươi còn có y thuật cơ à chẳng lẽ người muốn bít lá cho hắn ăn hay sao phùng ngọc thu không muốn nói nhạc với âm đằng nên cau có lầm bầm đỡ người nằm dưới đất ngồi dậy thấy gương mặt kia phùng ngọc thu ghét bỏ xui một t i n g đúng là xấu xí mà da leo âm đằng có thể duỗi ra rất dài thầy t h ấ l i n hỏi có cần tôi giúp người khiêng hắn về không không thèm phùng ngọc thu cười lặn rồi cố vác kẻ xấu xí lên không có kết quả kẻ xấu xí này nhìn thì gầy mà sao nặng thế phù ngọc thu c o được g i ã n được gọi âm đằng người khiêng giùm ta đi âm đằng lười biếng nói sao c ơ phù ngọc thu già、yeah. cha âm đằng lập tức vui vẻ nâng kẻ xấu xí lên rồi giúp phù ngọc thu k h i ê người về nơi ở của phù ngọc thu tại van Ú c ó p là một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh dây leo hoa mọc đầy tường rào đang giữa mùa hè mà vẫn đua nhau nở hoa phù ngọc thu ra vườn thuốc sau nhà hỏi mấy cây cọ dại độc rồi lục tìm linh đan phù ngọc khuyết mang về cho mình cất trong kho sau đó hết chạy ù vào nhà âm đằng đặt kẻ xổ xỉ lên giường gỗ mà phù ngọc thu hiếm khi ngủ rồi hỏi cần ta giúp gì nữa không phù ngọc thu túng dây leo c ủ y quay vòng vòng quăng ra ngoài phú phan đuổi khách không có đi t h o n thả không tỉ âm đằng bà chẫm âm đằng hùng hộ chửi mắng rồi bỏ về m ặ dù phù ngọc thu đã cứu mở nhân loại rơi xuống v á c núi van u cốc nhưng rất ít người bị thương nặng như kẻ xấu xí này phù ngọc thu vạch miệng hắn ra nhét cọ giải độc và l i n đan vào lúc đó phượng ương đã bất tỉnh nên hoàn toàn không biết nuốt thậm chí phù ngọc thu còn thử banh a i hàm răm hắn ra rồi thào ngón tay chọc chọc như muốn đẩy thuốc vào phượng ương bị nhốt trong thân thể không cách nào động đợi bà chẫm phù ngọc thu mày mò hơn nửa ngày r ố t cuộc nhận ra không có cách nào đút c ọ o giải độc và linh đan cho hắn y nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi lấy b á t và chày ra giả nát c ọ o giải độc và linh đan pha với nước sau đó đổ vào miệng phượng ương phượng ương sắp chết đột nhiên sặc một cái cổ h ọ n bắt đầu vô thức nút xuống phượng ngọc thu mừng rỡ vội đút chỗ thuốc còn lại cho hắn thấy sắc mặt phượng ương có vẻ khá hơn phượng ngọc thu mới thở phàm một hơi E phẫu bàn tay than nhã lên cổ tay chi chít vết rột nước của p h ư ợ n g ương rồi nhíu mày truyền một t i n linh lực ôn hòa vào linh mặt sau khi linh lực của y theo linh lực p h ư ợ n g ương đi một vòng thầy phù ngọc thu mới vỡ lẽ không phải kẻ xấu xí này chết vì chúng đợp mà vì sự sống trong tim bị hủy diệt ta hết cách rồi sự sống đạn tuyệt ta không cứu nổi đâu phù ngọc thu nhún vai vẻ mặt đầy tiếc nuối y mới t h à n h người chưa bao lâu nên cũng không hiểu cái chết của nhân loại bi thương đến mức nào biết chắc kẻ xấu xí này thật sự không cứu nổi nên không cần lãng phí thời gian và sức lực nữa phù g ọ c thu lại vui vẻ địch đi xem kiếm dọn nhà nhờ nghĩ đến lát nữa trở về thấy người còn thoi thóp này biến thành sát chết thì phù g ọ c thu lại nhíu mày y quay đầu nhìn người đang thở rất yếu kia phù g ọ c thu tự kiểm điểm mình làm vậy hình như hơi quá đáng nhỉ người ta sắp chết mà mình lại vui vẻ đi chơi p h ư n g n g ợ c thu đành trở lại ngồi cạn giường chống cằm trong nam kẻ xấu xí trong tên p h ư ợ n g ương có lửa hồn khô vinh do thiếu tộc chủ uyên s ầ u hạ thiếu tộc chủ đã bị hắn nhìn g xưng thành cho nhưng chẳng biết p h ư ợ n g ương lấy đâu ra kiên trì để chật vật từ cửu trọng thi ê n xuống hạ giới hắn không về phượng hoàng khư mà thất thểu lê bước chân đẫm máu đến vằn u cốc đó là nơi có p h ả hoa rực rỡ ấm áp hắn muốn ngắm một lần trước khi chết phương hướng làm trên giường kéo dài chút hơi tàn sự sống cuối cùng mong manh như t ơ nhẹ nhưng vẫn không chịu đứt hẳn như thể hắn đang chờ đợi gì đó nhưng dù hắn không muốn chết thì sự sống ít ỏi này vẫn dần suy yếu rồi trong suốt tự như có thể đứt lìa bất cứ lúc nào phù g ọ c thu buồn chán chờ người trên giường chết nhưng sau đó lại đổi ý lẽ ra trong chừng ấy thời gian người này đã chết vô số lần chẳng biết hắn lấy đâu ra ý chí để cầm cự đến giờ hệt như ngọn cỏ mọc trong khe hẹp dù thế nào cũng không chịu đầu hàng phù ngọc thu hơi mềm lòng mềm lòng cũng vô ích phù ngọc thu lẩm bẩm mình đâu cứu được hắn chữ thêm đạo cũng chẳng cứu nổi nếu có lá cây ưu thảo g i á n g lên nhất định có thể giữ mạng hắn để không phải chết thảm như bây giờ nhưng dù hắn tỉnh lại thì sự sống kia vẫn sẽ đứt chỉ là sớm hay muộn mà thôi phường ngọc thu xoắn suýt y vừa tiếc lá của mình vừa không nỡ nhẫn tâm với người thoi thóp trên giường chẳng biết suy nghĩ bao lâu đến khi hơi thở người kia yếu hẳn đi phường ngọc thu cánh răng hại quyết tâm y leo lên giường cố không che khuôn mặt xấu xí đáng sợ của phương ương mà cuối người thì thầm ta chỉ cho người mượn thôi nhé sau này người phải trả lại ta đấy đột gần h ư có vật gì đó bỗng nhìn rơi xuống hình ảnh lúc nãy lập tức thay đổi mặt trời thiêu đốt ngoài cửa sổ đã lặn trong sân nhà ở văn u cốc không thấp nến mà chỉ có mấy hòn đá lửa đang tỏa ra ánh sáng ấm áp phù ngọc thu ngồi trên tảng đá liếu lo đòi xem pháo hoa đủ màu pháo hoa xanh lá đủ loại pháo hoa loạn thất bát tao cũng may h ỏ a n h a n gia gia tốt tính nên vui vẻ đáp ứng nghe động tĩnh trong phòng p h ụ n g hợp thu phớt vạt áo nhảy xuống tảng đá để ta vào xem sao tê hoàng hôn cuối cùng biết mất dạng sau đỉnh núi phía xa ban đêm p h ụ n g hợp thu có thể thấy rõ mọi vật y mở cửa định xem kẻ xấu xí kia thế nào ê chẳng chút đề phòng đi vào rồi nhẹ nhàng vén màn trước sau những viên đá nhỏ đủ màu phát ra tiếng lạo sạo phù ngọc thu chưa kịp tới gần giường thì một cánh tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh bóp chặt c ổ y đè mạnh vào tường soạn một tiếng hình như bình hoa bị vỡ nát phù ngọc thu mở to m ắ t hoảng sợ nhìn về phía trước ban ngày nhìn gương mặt kia phù ngọc thu chỉ thấy xấu xí nhưng ban đêm lại cực kỳ đáng sợ đôi mắt màu hộ phát đ ư ợ n g à u hệt như giả thú sắp chết vùng dậy lần cuối bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách cổ họng y phường ngọc thù k h i ế p sợ rùng mình một cái phường ngọc thù k h i ế p sợ rùng mình một cái phường ương nhìn xuống y từ trên cao giọng nói khàn khàn mang theo vẻ hung ác lạnh lẽo người là ai chương bảy mươi mai nở hai lần phường hoàng bị gian trong thân thể có h chấm chấm chấm. ấ m c thể nào hắn cũng không ngờ năm đó gặp nhau lần đầu tiên mình lại hung dữ như vậy phường hoàng một lời khó nói hết dù biết mình không làm phù ngọc thu bị thương quá nặng nhưng vẫn vô thức nín thở thậm chí còn o n trách mình của năm đó rõ ràng phù ngọc thu đã cứu hắn mà hắn lại không biết tốt xấu mới gặp mặt đã bóc cổ người ta toàn thân phù ngọc thu run rẩy vì sợ hãi y dễ dụ muốn lên tiếng nhưng tay phượng ương siết quá m ạ n h nên hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào phượng ương bị vầy hãm trong trạng thái thống khổ sắp chết quá lâu nên vừa tỉnh dậy đã thành hồn nát thần tính t à i cũng vô thức x i ế t mạnh hơn người Người là ai đây là đâu người này do t r i ề tước phái tới sao y muốn làm gì mình phù g ọ c t h u chưa bao giờ sợ hãi đến thế ngón tay tuyệt vọng với tới bàn bên cạnh như muốn chụp lấy thứ gì đó để tự vệ đ ồ n g lúc này t r a n g xuân được nhìn vang lên một tiếng nổ đinh t a n nhức áp ầm、um, một luồng sáng đủ màu sắc l o ạ qua cửa sổ chiếu sáng gian phòng tối â m hỏa nhàn dài à bắt đầu thả pháo hoa cho phù ngọc thu xem phương ương giật nảy mình đang định xiết mạnh hơn thì ánh mắt lại bị luồng sáng cháo là kia thu hút hắn vừa kinh ngạc vừa mờ mịt n g ẩ đầu nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ hoàn toàn các xa pháo hoa hắn từng thấy khi còn ở phượng hoang khư càng lung linh hơn càng đẹp đẽ hơn phương ương đ ợ đỡ nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ ánh mắt hết sức chăm chú bàn tay bóc c ủ phù ngọc thu cũng dần buông ra đó là pháo hoa hắn đã thấy suốt bao năm rốt cuộc đầu óc hỗn loạn của phượng ư ơ n tỉnh táo lại dần nhận ra hình như mình đã hiểu lầm gì đó hắn đang định c u i đầu nhìn phù ngọc thu thì chưa cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó nệm mặt phù ngọc thu chật vật vốn đã chậu hoa rồi dốc hết sức lực vật vào đầu phượng ư ơ n s ả n g chậu hoa vỡ tan phượng ư ơ n ngã gục phượng hoàng bà chấm lần đầu tiên hai người gặp nhau quả là khó quên một người ship bóp chết đối phương người còn lại cũng không vừa mà ship đập vỡ đầu đối phương phù ngọc thu chưa hoàn hồn ôm cổ ho khan mấy tí thấy phương ư n ằ m bất động dưới đất thì hốt hoảng hư l ạ n một bước nỗi sợ hãi bởi v bị, bị bóp ship chết làm hai chân y như nhũng ra vừa nhúc nhích thì lập tức đặt mông ngồi phục xuống sàn phù ngọc thu đã sống ở văn u cop ba năm mà chưa bao giờ ẩm ức như vậy y thở hỗn hệ nửa ngày rốt cuộc không nhịn được nữa lập tức dẫn đến nỗi hai mắt đỏ bừng vừa giơ chân đạp h ư ợ g ương vừa khàn dạng mắng khốn tiếp khốn tiếp lẽ ra ta không khụ khụ không nên cứu người sao l ạ i thế phù g ọ c t h i thật sự không hiểu cứu người thì có gì sai sao lại có kẻ lấy oán trả ơn cơ chứ c quả nhiên nhân loại là đồ xấu xa mà phù g ọ c thô tức gần chết thậm chí còn run rẩy chụp lấy nửa chậu hoa vỡ bên c ạ n h Định đập, đập tên nhân loại đáng ghét này thêm một cú. Khi kéo không khóc khèn chạy Thì phù thấy phù thu chậu hoa nghệ chết chấm hỏi phản nhanh hai chặt phù thu bình tĩnh hắn Thì hắn chứ chúng thì hả họng tới giàn dưới Vội dưới sợi lại ngươi đi âm Âm Âm dây đâu mắt Cầm máu đàn để đầu đất đàn đàn được đập đầu vàng ngập ngập nước xuống ứng Quấn ngập ngươi cũng cần văn ngươi xác cực Cỏ, cỏ, cỏ cử độc Cỏ cổ sắp Dù Dụ leo eo ra sao Lỡ thả ta ra, ta phải đập hắn h Người đi c ế thánh, đi ọ nhàm gia gia, ngay bên trong nhịp càng nắng hải n g cũng lốt, bốt p h ư ơ n Ngọc g Cũng Thu đập được ố i cùng ép mình bình tĩnh ép ôm lại Rồi đi ầ u n g ồ xuống Đan bằng ghế mây bằng dây leo chết ủ a âm đằng t e o Thảo ta hắn nói Xuyên nữa i bị g rồi Âm đi. n k n ngạc h Hả? hắn sắm chết rồi mà còn giết ngươi được sao ngươi nhìn nè phụ ngọc thu ngửa lên cái cổ thanh tú cho y xem rồi tức giận nói ngươi nhìn vết vòng này đi âm đằng chợt một tiếng màu da phụ ngọc thu vốn đã trắng lúc nãy phượng ương bóp hơi mạnh nên giờ cần cổ mạnh khẳng hành lên dấu tay tím thẫm so với xương quai s a n trắng n õ n nhìn cực kỳ đáng sợ âm đằng tặc lưỡi được rồi để ta ăn hắn cho ngươi phù ngọc thu vừa hùng hổ cáo trạng xong lại lúng túng nói lúc nãy ta có ý đó thật sao ừ ông đầm đáp trong lời ngươi nói và ẩn ý muốn ta chơi chết hắn rồi ăn thịt để báo thù cho ngươi thôi phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu nhủ mày giờ chân đá đá phước ương nằm dưới đất mặc dù nỗi sợ hãi vì lúc nãy suýt bị bắp chết vẫn chưa tan biển nhưng phù ngọc thu lại nghĩ tới lá cây mình nhịn đau bứt ra để cứu tên cháo chết này、Nếu âm đằng nghe xong tràn đầy phẫn khởi hỏi vậy ngươi định làm gì phù ngọc thu ngang đầu nghĩ ngợi trước tiên nên trả hẳn lại nhỉ âm đằng hả hức nhìn y sau đó thì sao phù ngọc thu phù ngọc thu không nghĩ ra được âm đằng bà chấm ông đằng mắng ngu xuẩn ngay cả giải t h ù mà ngươi cũng không biết nữ h ạ biết đánh người không biết tra tấn không ngươi không làm hắn đau thì sao mà hạ dạ được chứ phù ngọc t h u ờ n g cớ hiểu cái không ít cầm bình hai giơ lên Vậy ta là ai l ạ i c h o hắn một c ử nữa nhé ông đằng đang định dạy y cách tra tấn thì phương ưng nằm dưới đất đột nhiên cựa quậy phù ngọc thu lập tức sợ cuốn cuồng đạp lên dây leo liều mạng rùi ra sau cả người co r ú m g là chưa v à đám dây leo hoảng sợ nói đến khi tay trần hắn đã bị trói chặt không còn nguy cơ bắp cổ người nữa phùng ngọc thu mới rụt rè thò chân ra khỏi đám dây leo rồi nhậm nhẹ mũi chân một cái hắn hắn sẽ không thoát ra đấy chứ ông đằng nói không đâu yên tâm đi ngươi cứ đập hắn mạnh vào hai tay phù ngọc thu ôm bình hoa rắn rén đi tới định nện hắn một cái âm đằng c ủ vũ y đập hắn đi phù ngọc thu h a một tiếng rồi thu hết can đạn để đánh người nhưng y vừa tới gần thì mơ hồ nghe thấy tiếng nước nhạo tí tách xuống đất phù ngọc thu khựng lại âm đ ằ n thúc giục làm gì vậy đập đi chữ hắn hình như hắn phù ngọc thu lắp bắp hình như hắn khóc thì phải âm đ ằ n hả phù ngọc thu cầm bình hoa t h ử đụng vào eo phượng ương thấy hắn không t ố n lấy mình m ớ i t h ở pha m ộ thơi rồi rón rén đưa tay bóp nhẹ cầm hắn phượng ương mở to mắt lúc này mặt mũi đầm đìa nước phù ngọc thu ngẩn ra đời đ ờ i rút cuộc là khóc hay không khóc vậy đ ú n g lúc này ông đàng suýt xa m ộ t u y ế n rồi nghiễm răng nói sao nước trên người con hàng này cũng có độc thế hả cỏ người né xa một chút ta sắp thả hắn ra đây phù ngọc thu h o ả n hốt e e đừng ông đằng bị nước ứa ra từ trên người phượng ương thấm và o dây leo đau bút nên lập tức thu lại dây leo đang cụt bánh trưng bột một tiếng rút vào thân thể phù ngọc thu vội vàng đứng lên bỏ chạy chị l ạ y vẫn chưa quen điều kiện thân thể n h â n l o ạ i càng sốt ruột hai chân càng quấn vào nhau chưa chạy mấy bước thì đột nhiên bị một bàn tay dính đầy vết nước n ắ m lấy cổ chân phù ngọc thu giật mình không kịp đề phòng ngã sấp xuống ông đằng còn đang lào đảo vẫy nước đập ra khỏi dây leo phù ngọc thu liều mạng bỏ về phía y nhưng cổ trên bị nắm chặt không dám thoát ra được hắn hắn nắm ta kia đăng a a a ta sắp bị ăn thịt rồi phù ngọc thu quỳ trên mặt đất vừa đáng ngược vừa khóc vừa sợ hai tay đều ù đi l o n g t h o n g nghe được mấy câu lạ lẫm ta không có xin lỗi phù ngọc thu hoảng hốt gào ầm lên trong lúc vô tình đạp mạnh một cái hình như đạp chúng vai người kia chớp mắt tiếp theo người kia đột ngột vung tay làm phù ngọc thu chúi nhủ trước tới trước rồi chật vật nằm rạp trên sàn phù ngọc thu hoảng sợ chợt lấy bình hoa định nện xuống sau đó người kia đứng dậy nhẹ nhàng, nhàng chìa tay ra với y lòng bàn tay ngửa lên trên như muốn nắm mình không có ác ý xin lỗi phù ngọc thu sững sờ hít thở cũng không thông mờ mịt nhìn hắn m ỗ lúc nãy vẻ mặt còn hung tợn như chị hận không thể bẻ gãy c ủ y xây giờ lại đột ngột thay đủ thái độ như vậy sau khi tỉnh táo lại phương ương cũng hơi bối rối từ cửa t r ọ thiên rơi xuống hạ giới phương ương biết chắc mình sẽ chết hơn nữa khi hắn giết thiếu tập chủ in sổ cũng không mong sống sót nhưng lúc này trái tim lẽ ra đã cạn kiệt sự sống đang đập đều đều sinh lực chảy trong kinh mặt nếu hắn chưa chết thì người xuất hiện bên cạnh tám chín phân mười đã cứu mình phương ương nhíu mày nhưng mình lại hung ác như thế vừa tỉnh lại đã nổi cơn đi muốn giết y bị ma nhập hay sao Phương、ngọc thu vẫn đ a sợ hãi nhìn hắn tài cầm bình hoa c h ẳ n có chút lực sát thương nào trên cổ còn hẳn dấu tay chưa tan suốt nhiều năm phương ơ n ở phượng hoàng khư những kẻ hắn gặp nếu không phải chế nhạo thì cũng h ã hại hắn khó khăn lắm mới đến cửu trọng thiên gặp thiếu tộc chủ y ê n sồ tự như t i n nhân nào ngờ hắn cũng có một trái tim ác độc nhưng khi tất c ra t ừ người trước mặt hoàn toàn không giống những kẻ khác mà lại thuần khiết như hoa cỏ mùa xuân khiến người ta vừa dễ chịu vừa an tâm phương â n càng nghĩ đến những gì mình làm trong lúc đầu óc mụt mị càng thấy xấu hổ nỗi dày dứt như ăn sâu và xương tủy khiến lần đầu tiên trong đời hắn biết được thế nào là luống cuống hắn chẳng biết phải làm sao mà chỉ có thể ấp ủng lúc nãy không phải t a cố ý hại ngươi đâu người có bị thương không p h ư ơ n g Ngọc Thu mờ mịt hả n h ấ c t h i y không biết có nên đập bình hoa trong tay xuống hay không sao sao được nhiên lại nó i xin lỗi chứ vậy vậy có nên trả thù nữa không p h ụ ngọc thu đang g i a o dự thì âm đằng bị nước đ ậ c trên người phượng ương làm t r ắ n g váng rốt cuộc đã tỉnh táo lại thái quần áo trên người p h ụ ngọc thu sập sệt vì giải giụa bả vai l ộ ra quá nữa trên cổ t r ê n có thêm một dấu tay thì âm đằng lập tức giận tím mặt cô đồng đội ngươi đi đồ biến thái dây leo quần l ấ y bình hoa trong tay p h ụ ngọc thu rồi giật mạnh trên tay p h ụ ngọc thu bỗng n h i ê n chóng không ơ chớ mắt tiếp theo ông đằng cầm bình hoa nện vào c h é n phương ương soãn phương ương lại ngã gục lần nữa phương Ngọc thu bà chấm phương ngọc thu chấm chấm chấm phương hoàng chấm chấm chấm chấm